Sự mất tích Tiêu Thành một xác của La Đại những câu hỏi này khiến lòng cổ hoàng vân anh đầy nghi hoặc vì thế nàng lập tức điều động nhiều cao thủ của thành l o n g bang đi khắp nơi tìm kiếm tung tích thi thể tiêu la thành suốt thời gian qua bọn họ đã tìm kiếm khắp trong ngoài thành lạc dương cả vùng phụ cận m ư ờ i dặm xung quanh nhưng vẫn không có một chút tin tức nào điều này khiến cho hoàng vân anh vô cùng nặng lòng nàng không biết kẻ trộm xác kia rốt cuộc sẽ xử lý cái xác này như thế nào là dùng hắn để luyện thành mộc này ướp xác ử hay là hủy hoại hắn h điều kỳ lạ là vùng phụ cận ngoài thành lạc dương sau khi tiêu la thành mất tích lại trở nên yên bình một cách khác thường dường như người của h ộ i âm cốc và vạn nhân cùng lúc này cũng ngừng hoạt động chỉ có đệ tử thanh long b a n g vì tìm kiếm tung tích của tiểu la thành mà chạy đồn chạy đáo khắp nơi hoàng vân anh cũng cảm thấy kinh h á i trước sự yên tĩnh tạm thời này nàng biết đây là sự bình yên khác thường có thể một kiếp nạn lớn sắp sửa bùng nổ cuối cùng kiếp nạn võ lâm đầy kinh hoàng căng thẳng này cũng bùng phát vạn vật im bặt sau trời không ánh sáng mặt đất chìm trong sự tính lặng chết chóc đáng sợ giống như một đầm nước đọng bầu trời đêm tối đen đột nhiên lóe lên một tia sáng vụt qua nhanh như chớp bỗng nhiên từ đằng xa vọng lại một hồi sấm xét ầm ầm đó là khúc dạo đầu của cơn bão trang viên nhà họ dương ở thành lạc dương tọa lạc nơi âm ủ hoang vắng đáng sợ lúc này mưa tuyết ập xuống bỗng vang lên một hồi tiếng kêu quái dị vừa như là khóc vừa như gào từ bốn phía trang viên nhà họ dương vọng lại bất chợt m ộ ư ơ i ba bóng áo đen lao vùn vụt vào trang viên trong c h ư ớ c mắt từ bên trong trang viên vọng ra từng hồi tiếng quát tháo tiếng binh khí và chạm tiếp theo là tiếng kêu kinh hãi tiếng l a thảm thiết một mảnh hỗn loạn trong nháy mắt một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt giữa sân đầu tiên của trang viên nhà họ dương m ộ ư ơ i ba người áo đen bịt mặt đứng chặn bà phía trước mặt m ộ ư ơ i ba người áo đen bịt mặt này đã có bảy tám đệ tử thanh long bang nằm la liệt bỗng nhiên một lão già áo đen chừng năm mươi tuổi từ trên nóc nhà nhảy xuống đồng thời cũng có m ư ờ i mấy đệ tử thanh long bang lao ra lão già áo đen thấy bóng đen vây quanh xứng người một chút rồi chầm giọng quát lên các ngươi là ai đêm hôm khuya khoắt tập kích b ồ n bang lỡ có ý đồ gì m ộ ư ơ i ba người bịt i mặt nghe vậy không động đậy dường như đang thủ thế nhìn nhau chân t r â n đột nhiên có người trong thanh long bang hô to dương t ổ n g đàn trụ giá l ầ m một bóng người lóe lên dương châu bình dẫn theo cô độc lão và mấy đệ tử thanh long bang đã đến giữa sân nàng đưa mắt nhìn quanh thấy tình hình trong sân liền hỏi lão già áo đen thần mộc đàn chủ cô độc lão nói dương tổng đàn chủ để lão phù thử mấy chiều với bọn chúng xem sao nói xong không đợi dương châu bình cho phép liên vùng cây gậy trượng trúc xanh tạo thành vô số bóng trượng chụp xuống ba người biên mặt phía nam ba người biên mặt kia không tránh né cứ đứng im cho đến khi cây trượng trúc màu xanh mang theo sức mạnh như sấm xét bổ xuống trước ngực ba người mới đồng thời đưa tay ra đỡ cô độc lão chỉ cảm thấy một luồng kinh lực mạnh mẽ chưa từng gặp ập tới lão giận mình kinh hãi vội vàng lùi lại nhưng vẫn d ê n dị một tiếng Bị luồng quét kinh phong trúng, hai các n run lên, bốn h tay ba lùi lại b ư ớ cao â y trựng trúc trong t y xít nữa thì văng n ra thì g à i Các cao thủ thành l o n g b a n g thấy cô độc lão bị đánh lùi chỉ trong một chiều trong lòng vô cùng kinh hái Lúc là lực láo Châu、Bình、cũng cảm của công của cô độc láo mà chỉ một lui, này Dương Bình ngờ, nghĩ. Những này thấy thầm chiều môn mà một bất biết không người phái ra nào. Với độc đã đánh đêm định đấu. một chỉ bị lùi, xem trận có cô độc lão bị đánh lùi trước mắt bao người trong lòng vừa kinh hãi vừa tức giận lão hít sâu một hơi đang định vung trượng tấn công bỗng nghe dương châu bình gọi t h ầ n mộc đàn chủ lui xuống đi dương châu bình gọi cô độc lão lui xuống rồi bước lên một bước chầm giọng hỏi các người là người của bang phái nào không biết có thù án gì với thanh long bang m ộ ư ơ i ba người bịt mặt này vẫn im lặng đứng yên tại chỗ giống như là những xác chết biết đi dường như là không nghe thấy dương châu bình hỏi h à n dương châu bình khẽ cò mày quay đầu hỏi lão già áo đen huyền kim đàn chủ người mau đi mời hoàng mang chủ tới đây đi huyền kim đàn chủ lâm đại sơn đáp dương tổng đàn chủ bang chủ sáng nay đã dẫn theo hai vị đàn chủ hồng thủy và liệt hòa cùng với bách duyên đại sư ra ngoài dò là tin tức đến giờ vẫn chưa thấy về dương châu bình nghe vậy liền hỏi lâm đàn chủ người m a u điều động cao thù bổn bang nhanh chóng vây bắt một m ư ờ i ba nghề này đi huyền kim đàn chủ lâm đại sơn lập tức xoay người rời đi dương châu bình vung tay rút trường kiếm ra quát hỏi các người rốt cuộc là ai nếu như mà còn giả câm giả điếc thì đừng trách bổn đàn chủ vừa dứt lời bỗng nghe một chàng cười quái dị vang lên các n g ư ờ i có hỏi thêm một trăm câu nữa bọn họ cũng sẽ không trả lời n g ư ờ i đâu mọi người nhìn theo tiếng nói dưới gốc cây bạch dương phía tây chậm rãi bước ra một lão già lưng ngù vạm vỡ tay trái buồng thóng tay phải cầm một cây roi dài màu vàng người đó chính là điện chủ luyện hồn điện của vạn nhân cùng l à n g vĩ dương châu bình thầm kinh hãi không ngờ lão già lưng gù này lại nấp dưới gốc cây bạch dương bản thân nàng cùng các cao thủ trong bang lại không hề phát hiện ra từ đó có thể thấy được công lực thâm hậu của hắn dương châu bình trầm giọng nói công lực của các hạ thật là cao t h â m m ộ ư ơ i ba nghề này chắc là do các hạ dẫn tới đây làng vĩ cười hè hè nói à, không sai không sai n g ư ờ i chắc là dương châu bình dương châu bình c a o mày nói ta và người chưa từng gặp mặt không biết dẫn người đến đây là có ý đồ gì Làng thường tiếng Dương Thương người Dương không đang gì lùng Người ràng những Bình mình tình lạnh Là lại lịch Lại là lạnh lên làm Mà này hắn như hắn Bèn còn hoảnh một thấy biết Thật biết trò quát biết Hạc cha Châu hoạch cười vĩ vậy của của cố điều đầy quỷ dị sao rõ rõ cố dở gì làng vĩ c ư ờ i hè hè dương châu bình tiểu thơ Ở không biết di vật của cha người ở kinh hồn bút có ở trong tay ngươi ờ i Cuối cùng, hắn cũng nói không. hắn đích. cùng cũng mục ra d ư n Bình nghe g Châu Sắc b vậy. mặt ế n Đúng đổi. đáp. hai Thầm vật thứ hai của võ lầm. vậy. võ Bảo của không i n hồn bút, quả thật Chỉ lĩnh. h đang ở trong người bản nó bút. tay ta. Quả là lấy mà Để được ở có xem k Bởi vì lúc sinh thời. vì lúc dương thương hạc đã sớm biết võ lâm sắp có biến động lớn nên đã dặn dò dương châu bình rất nhiều chuyện liên quan đến kinh hồn bút và địa điểm cất giấu bí mật Dương Dương chưa người người cướp Bình cảm thấy chuyện này liên quan đến vận mệnh Nên nàng chưa nói với bất kỳ ai. Không ngờ người xa lạ này lại biết Kinh hồn nàng nàng Bình ngâm Lạnh nụng nói Kinh hồn giao Châu cảm của của cha cho Châu chầm lúc thấy Lâm bất biết bút bút bị một mất ta lạ lại với ai xa đã đã Võ kỳ Lúc Làng cha trước cười mà mấy muộn hà hà hại tháng nhiên ta bị bỗng rồi, Ngươi rồi. nói, đến vĩ dương châu ô nương, c ú n g ta đ bình nghe vậy sắc mặt đại biến quát lớn nói như vậy n g ư ơ i chính là kẻ đã giết chết cha ta ừ lúc à n nói, Dương、Cô、Nương, ta khuyên ngươi đừng nói nhảm nữa. Nếu ngươi không giao ra kinh hồn g giao Vĩ Cô ta ra b này, này dương châu bình đã biết lang vĩ là người của vạn nhân cung trước đây hoàng vân anh cũng kể cho nàng nghe về lý ngọc hổ và mọi chuyện về vạn nhân cung giờ phút này gió càng lúc càng lớn bỗng nhiên lại có một tiếng sấm nổ vang trời trước mắt lóe lên một tia chớp dương châu bình đưa mắt nhìn bóng người lay động huyện kim đàn chủ đã dẫn các cao thủ buồn bang mai phục xung quanh lúc này trong lòng dương châu bình tràn đầy căm phẫn không khỏi quát lên thanh long bang đệ tử nghe lệnh không tha cho bất cứ một tên nào vừa dứt lời các đệ tử thanh long bang đồng loạt vung đau múa kiếm ào ạ thân xông vào giữa sân. Làng n giữa vào vĩ cười l một tiếng, c y roi màu à v g ở trên tay p hình ả i gia tiếng bóp bóp bóp, quốc gia ba tiếng vàng Ba bàng quốc quỷ. được các vàng đứng lòng phía nam lao thanh nhanh ma tên mất tử Thân hồn như nhận lạnh, như vào là rội. h đệ ở chúng còn chưa tới nơi đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết liên hồi ba đệ tử thanh lòng bàng đã ngã gục xuống đất thấy khí thế h u n g ác và độc địa này dương châu bình kinh hãi biến sắc nàng ngẩng đầu nhìn chỉ thấy ba tên mất hồn lao vào giữa đám đồng vung tay chém đá tóm liên tiếp tung ra những chiêu thức quái dị với tốc độ cực nhanh mỗi chiều chúng ra tay đ ề u t r ú n g đích chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết của đệ tử thanh long b a n g vang lên không ngừng trong chốc lát lại có thêm sáu bảy người ngã xuống d ư ừ n g châu bình quát lớn trường kiếm trong tay hóa thành cầu vòng kiếm khí bắn ra cuồn cuộn hướng về ba tên mất hồn cùng lúc đó cô độc lão cũng vùng trượng tấn công ba tên mất hồn dường như cũng biết sự lợi hại của kiếm pháp dương châu bình và trượng pháp của độc cô lão đồng loạt phát ra tiếng hú không giống người chân không khụy gối không cong đồng loạt né tránh dương châu bình nào chịu b u ô n g thà thân hình lóe lên áp sát t h i t r i ể n chiều chiều phạm nam hai nhanh như chớp đâm ra một kiếm chiều kiếm pháp này Chính là tên u y ệ t giết thần t kỹ người cùng. đại bi thần nì, nhanh của vô cùng. Tên mất hồn kia không kịp né tránh, kiếm, máu tươi nhỏ xuống, hòa vào nước mưa, tránh, nhỏ nhộm hồn né lưng trúng xuống, nước Tên mặt đất. Tên mất máu đỏ vào cả bị thương gào lên một tiếng mang theo khí thế kinh người lao thẳng về phía dương châu bình Cô độc đứng bên cạnh quát lớn, tìm chết! cây ô độc đứng cạnh chết! c láo lớn, quát bên tìm trường trong tay thi triển chiều hành tảo thiên quân q u é tên ngang thắt lưng của thắt mất hồn Âm,、um, bóp, hai trúng i ế n nổ lớn vang lên. g t ư ợ n đánh g của cô độc lão t r tên một ấ mất t trượng sắt thép, tay Tên trúng hồn, nhưng như nhói. hồn đồi, cứng gãy cây cổ của lại lầm lão bị m đau trượng thân hình lảo đảo hai cái gào lên một tiếng hai bàn tay như móng vớt quỷ đã tóm lấy vai của cô độc lão dương châu bình thấy vậy vô cùng kinh hãi khẽ quát lên một tiếng trường kiếm vùng lên một tiếng kêu thảm thiết vang lên hai cổ tay của t i ề n mất hồn bị kiếm quang của dương châu bình chém đứt nhưng tiền mất hồn này không hề bị việc mất đi tay càn trở hai bàn tay đẫm máu của hắn vẫn đâm trúng lưng của cô độc lão ọe một tiếng cô độc lão phun ra một ngụm máu tươi lùi lại bảy tám bước tên mất hồn đánh trúng cô độc lão xong xoay người lại lao về phía chưa về Châu Bình. Châu Bình Dương Dương tuy là bị chặn đứng thế tấn công nhưng tên mất hồn bị chém đứt tay vẫn gào thét tại chỗ dường như rất là không can tâm lang vĩ vùng tay lên quất một roi vào người của tên mất hồn số hai tên này hình như là rất sợ cây roi vàng chu lên một tiếng rồi lùi về hàng ngũ một ư ơ i ba tên mất hồn lang vĩ nói với dương châu bình dương cô nương chắc người đã thấy rõ sự hung hãn của những tên mất hồn này rồi chứ nếu mà người không chịu ra kinh hồn bút ta chỉ cần ra lệnh một tiếng một ư ơ i ba tên này sẽ liều chết tấn công n g ư ơ i nghĩ thanh lòng bàng của các người có thể chống đỡ nổi không Dương Châu Bình là người Nhưng người cường Sơn Bình thông minh. Trong khoảnh khắc, nàng đã tự đánh giá tình hình. Cảm thấy nếu mà 13 tên mất hồn này cùng tấn công, quả thật thanh lòng bàng lòng chống đỡ. Nhưng nàng không hiểu tại sao 13 người này đã có võ công cường đến、vậy? Bỗng nhiên vang lên một tiếng hử lạnh, huyền kim đàn giá Châu khắc, Cảm có cao chủ thấy thật khó hiểu hử Lâm quả là mà tại kim Đại tự mất một sao đã đỡ. đã vậy. võ Từ trong sân bước ra nói, muốn uy hiếp chúng ta Hãy xem xét tình ra trước sân nói Người muốn chúng hình xung quanh người bước hiếp xem uy Hãy đã Lang i trời nổi dụng lúc Làng chớp vĩ cười khăn một tiếng mấy cái mũi tên này Có thể dùng đột ể để đối đối đ muốn với người với cười. phó phó Phủ. khác. Chính hồn Thì thật Và dùng tên này. nức mà mất là Lão nhiên nghe dương châu bình ra lệnh các đệ tử thanh long mang mau rút khỏi sân cung thủ bắn tên yểm hộ vừa dứt lời vút vút một trận xé gió vang lên từ trên mái nhà bay xuống một loạt mũi tên bắn thăng về phía làng vĩ và m ộ ư ơ i ba tên mất hồn l à n g vĩ quát lớn một tiếng cây roi vàng kỳ dị trong tay múa thành vòng tròn đánh bật những mũi tên đang bắn tới 13 tên mất tiếng tên một thủ, trường tung trường tâm, tên nát. Tuy một tên trúng thể đợt tiến tên mất Trong mắt, tên mất trước mặt hồn không nói tiếng nào, cung vùng luồng hùng vẫn bắn người chúng, nhưng không thể nào ngăn cản công hồn. nhái hồn xông đến cung sân. mỗi mũi mũi phía thủ gãy có dưới lao lực ra của về các đã số khiến các cung thủ ẩn trên mái nhà không thể nào bắn tên được nữa tiếp theo là tiếng kêu la thảm thiết tiếng gào t h é p vang lên khắp nơi đầu lâu bay tứ t u n g máu tươi bắn t u n g tóe trong chớp mắt đã có hơn hai mươi cung thủ chết dưới tay của một ư ơ i ba tên mất hồn dương châu bình quát lớn thi triển ngọc nữ kiếm pháp tấn công thăng về phía làng vĩ ngọc nữ kiếm pháp là do đại bi thần ni sáng tạo ra Tinh diệu vô cùng. Kiếm thế tung diệu cùng, vô vừa kiếm ra, làng ậ p tức bao vầy l vĩ trong màn kiếm. Dương kiếm. c h Bình quát lên. Nếu người không hồn â u quát Nếu mau bảo lên. người dừng mất t lũ kia a y thì đừng hòng sống mà rời khỏi đừng đây. sống nơi và rời lạnh n g vĩ cười l hai tiếng cây roi dài trong tay bỗng nhiên vùng lên phá vỡ kiếm sắc bén của dương châu bình rồi lùi lại bảy tám bước nói dương c u nương n g ư ĩ i nên sáng mắt ra trận chiến hôm nay không giống như là trước kia những ế u n ư người Dương đưa mà mau mắt mất thảm toàn không kinh hồn bút,、e、rằng toàn bộ Thanh Long Bang Bình nhìn, Thanh Long Bang đâu đã giao chiến với 13 tên mất hồn, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi. n giao giao tiêu diệt. với thiết kêu khắp Châu thủ h ra cao đâu bút, bộ bị tất e sẽ cả đã người bị thương ngã xuống đâu là đệ tử thanh long bang một ư ơ i ba tên mất hồn càng đánh càng hung hãn chúng dường như không phải là con người sự tàn ác và độc địa đó thật là khiến cho người ta kinh hái bỗng nhiên dương châu bình thấy bảy tên đệ tử thanh long b a n g bị bảy tên mất hồn ôm lấy sống sờ sờ bị chúng xé làm đôi có người vứt bỏ binh khí hai tay ôm lấy cổ họng lăn lộn trên đất kêu gào thảm thiết dương châu bình tức giận đến rụt người quát lớn một tiếng định vung kiếm sông lên lang vĩ cười lạnh cây roi dài trong tay vút một tiếng quất tới chặn đứng dương châu bình dương châu bình trường kiếm trong tay thi triển chiêu phiêu thân phách láng đánh trả lại làng vĩ v ù n g roi lên vút một tiếng thân roi mềm mại cuốn lấy trường kiếm của dương châu bình quấn ba bốn vòng rồi giận mạnh một cái suýt nữa làm trường kiếm tuột khỏi tay của dương châu bình Hai Châu Bình không thể nào rút kiếm ra được. Chỉ nghe làng vĩ cười khẩy hứ, qua ra người lại, mỗi người kiếm cười nói, rằng vận Dương nào làng Dương nương. được. rút co lực, đầu vĩ Nếu người chịu ngoan ngoãn, kinh hồn cung nhà nệ tình xưa, nghĩa cũ, tuyệt đối sẽ không bạc đại người. Nếu mà người người vẫn người. nghĩ thiếu chịu tuyệt cứu chịu giao xưa đối đại thiệt đi. chủ cũ, bạc cố chấp, người chịu thiệt vẫn là người. Hãy suy nghĩ cho Hãy ra ta kỹ bút, mà là suy sẽ dương châu bình tuy là đang vô cùng căm p h ẫ n nhưng nàng là người thông minh biết rằng nếu đêm nay không giao ra kinh hồn bút các đệ tử thanh long bàng sẽ bị tàn sát á t Dương châu Bình Châu u q ngay ư ờ i i hãy hồn bảo lũ mất k dừng t a trước ta dứt rồi chúng ta hắn nói chuyện. đã, nói hắn Vừa lúc ờ i lại một tiếng huyết dài trói tài, tiến lại tiếng tiếng bỗng Bình nghe vọng đang nhanh chóng tiến lại gần. Đang Dương Châu Bình nghe thấy tiếng huyết này trong lòng đều chấn động. Họ cảm thấy tiếng huyết này nhanh hơn cả sấm Ngay huyết Châu thấy huyết Họ thấy huyết từ một xa Vĩ và l cảm sấm đều cả xép. đó trên bầu trời bỗng lóe lên hai tia sáng vàng một tia vụt tắt tia còn lại giống như l à sao băng rơi xuống quét ngang qua sân ầm ầm một tiếng nổ vang trời long lên làm rung chuyển mặt đất tiếp theo là một tiếng gào thét khủng khiếp x é toạc màng nhĩ vàng lên át cả tiếng sấm ngã xuống không phải là đệ tử thanh long bang mà là ba tên mất hồn tất cả mọi người có mặt đều sững sờ trước biến cố bất ngờ này một bóng người lóe lên giữa xuân xuất hiện một người tay ôm kiếm trước ngực đứng yên bất động lang vĩ không khỏi kinh h á i buồn miệng gọi tiêu la t h a n h dương châu bình ngẩng đầu nhìn quả nhiên l à tiêu la t h a n h người đã mất tích xác mấy tháng này tay đang ôm thanh kim xà kiếm chuyện này thật là khó hiểu phải biết rằng thanh kim xà kiếm đã bị tiêu la t h a n h vứt bỏ trôn dưới đất lúc đó có người đi theo và đã lấy thanh xà kiếm này tại sao bây giờ lại nằm trong tay tiêu la t h a n h đương nhiên chuyện này ngay cả hoàng vân anh cũng không biết dòng bão nổi lên như là muốn nuốt chừng cả mặt đất chỉ thấy tiêu là thành đứng giữa cơn bão đôi mắt lóe lên sát khí kinh người khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm kim xà kiếm ôm trước ngực trông như l à hung thần ác sát dương châu bình thấy vậy xứng người một chút nhưng vẫn chạy đến gọi tiêu tiên sinh tiêu là thành từ từ quay đầu lại không u không phải không phải hắn chỉ nói mấy câu không phải rồi đứng im như tượng dương châu bình ngẩn người nói tiêu tiên sinh người không nhận ra ta hay sao ta là dương châu bình đây tiêu là thành vẫn lắc đầu ngờ ngác ngừa mặt cho nước mưa tạt vào mặt bỗng nhiên trên mặt lộ ra sát khí kinh người đột nhiên v u n g kim xà kiếm lên chỉ vào chín tên mất hồn còn lại lầm bầm ta muốn giết ca bọn chúng đúng vậy chính là những tên này 9 tên mất Tiêu thành thành hồn kim kiếm hãi chia có vẻ sợ hãi lùi lại、Tiều、là thành thành kim xà、kiếm. xoay người theo hướng di chuyển của chúng thấy lũ mất hồn lùi bước lang vĩ tức giận quát lớn vung roi lên tạo thành một luồng sáng vàng roi quất bạt bạt vang dội hắn quát lên lũ mất hồn các ngươi là những chiến binh mạnh nhất của h i ê n hạ mau tấn công Những kẻ này chính hắn, chúng hận trong lòng. Bỗng nhiên hắn trận trừng, bắn ra hai luồng sát khí, quát lớn một tiếng. Kim xà kiếm lên vạn đạo kim quang, cuồn cuộn đánh thù phải sạch thể hai khí, giết kẻ kẻ Kim kiếm kim là xà của có được lóe mắt sát quát một ra mới mối đạo xà ở điều kỳ lạ là lũ mất hồn này là những kẻ bị luyện thành sát sống đầu óc đã bị thuốc mê làm tê liệt biến thành những kẻ tàn bạo hung ác không biết sợ trời sợ đất t hai ế nhưng khi mà v ừ chạm h p ả cái t Chỉ ế n quang lẻ lên, người cùng như tiếng vang lên, át cả tiếng g huyết chớp thảm thiết Hai giật. Một dài, kim kiếm lao ra mưa lẻ kêu cả cái bão. đầu chùm khăn đen bay lên không trung thân thể văng ra xa hai trượng ba tên mất hồn khác bị chém đứt ngang lưng ruột gan rơi v ã i máu tươi phun khắp nơi gió thổi mưa bay mặt đất trong vạm phi bảy tám trượng nhuộm một màu đỏ máu trông thật là kinh hoàng tiêu là thanh ra tay nhanh như chớp không ai trong số các cao thủ xung quanh nhìn ra hắn sử dụng chiêu thức gì chỉ trong một chiều đã giết chết năm người mọi chuyện diễn ra quá nhanh không ai kịp suy nghĩ tiêu l ạ thành như là một ác quỷ hùng tận không chút lưu tình lao lên truy kích c lúc bốn tên mất hồn còn chém chân, khác chém chân có h hồn kinh hoàng, Thành đã hung hăng khí thảm thiết hồn hai hồng. thời như không tranh Vào vang Vì làm là trong lại, lùi lại Lạ lóe lên, lên, l mở mất kim kiếm Một một mất bốn bị bị tên đang sông quang ngang. tiếng tên đến tên ngang gian gần Tiêu tới, quét từ đứt kêu đôi đã đầu sự tranh lạch, nên hai tiếng kêu thảm thiết vang lên cùng lúc hòa thành một âm thanh duy nhất loạt động tác tàn sát dã man này chỉ diễn ra trong nháy mắt khiến tất cả những người có mặt đ ề u lạnh sống l ư n g chân tay run rẩy không tự chủ được dương châu bình cũng thầm kinh ngạc xem ra hắn cũng đã biến thành người mất hồn rồi s a o tiêu là thành giết chết tám tên mất hồn trên mặt không chút biểu cảm dường như vẫn chưa thỏa mãn anh mắt lạnh lùng quét qua toàn trường rồi dừng lại trên người làng vĩ và hai tên mất hồn duy nhất còn sống sót những kẻ lúc này không tấn công hắn làng vĩ d ù n g mình khóe mệnh méo sạch vẻ kiêu ngạo bàn ấy hoàn toàn biến mất toàn thân run dày hắn lùi lại hai bước một cách vô thức Lúc lạ Châu thuộc này Dương、Châu、Bình Bỗng nhìn thấy tên mất hồn Giáng người quen thuộc đến、lạ. Nàng giận mình thầm nghĩ thấy thầm bịt kìa mất mặt người này sao lại giống trường môn vân hạc đạo nhân của phái võ đàng vậy Tiêu Thanh một Tiến mặt tái mét Theo từng bước chân của Tiêu、La、Thanh mà lùi dần. Còn tên mất hồn kia toàn thân run dày, nhưng vẫn đứng im tại chỗ. Như thế Tiêu Thanh tinh tạnh tiếng Thỉnh thoảng từ rái hai người lùi kia im Ngoài lại run La lúc Làng La La là Lúc phía của của mưa xa nhìn chăm chăm chân chậm chân hồn Nhưng chỗ Như chính khắc chúng dần Còn vẫn đứng này dần vong Bước bước mày Mà sấm ấm ấm về vĩ dày đã và tiếng mưa rơi rào rào xung quanh chỉ còn lại một cảnh tượng kinh hoàng không khí ngột ngạt bao trùm một bầu không khí chết chóc làng vĩ lùi ra xa ba trượng giọng run rẩy ra lệnh số một mươi ba mâu tấn công mau lên n mất h lại lại, ồ lúc này từ xa vọng đến tiếng gọi đứt quãng tiêu la thanh tiêu đại ca tiêu đại ca kim xà kiếm của tiêu la thanh vốn đã chạm đến ngực của tên mất hồn bỗng nhiên dừng lại nghe thấy tiếng gọi này tâm thần của hắn như là có một chút dao động nên không đâm tiếp lúc này tiếng gọi đứt quãng lại vang lên tiêu la thanh tiêu la thanh kỳ lạ thay tay phải cầm kiếm của tiêu la thanh khẽ r ù n mấy lần định đâm chết tên mất hồn nhưng mỗi khi mũi kiếm sắp chạm vào ngực của hắn lại đột ngột dừng lại làng vĩ đứng cách đó bà trượng quát lớn một tiếng vung cây roi dài kỳ dị trong tay lên bạt bạt bạt bạt hai tiếng vang giả tạo tên mất hồn này đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu với tiêu la thành tuy bị làng vĩ thúc é p nhiều lần nhưng vẫn không dám ra tay với tiêu la thành thấy tên mất hồn đã vô dụng sắc mặt của làng vĩ đại biến hắn quát lớn số m ộ ư ơ i ba không đánh thì lùi mau lên lời vừa dứt làng vĩ xoay người nhảy qua tường tên mất hồn như thể đang chờ đợi lệnh rút lui của làng vĩ kêu lên một tiếng quái dị rồi nhanh chóng bỏ chạy tiêu la thành hơi do dự quay đầu nhìn về phía có tiếng gọi bỗng nhiên một tiếng gọi đầy vui mừng vang lên Là thanh ca ca! Hai người, bóng m ộ thế trước một từ sau sân bay ngoài vào. k ô n Thanh lên g hiểu Tiêu lại i sao, La một t n Thân hình lên, Thanh Thanh Huỳnh Dương nở. Dương Bình nhìn người, liền kích động、gọi. Hoàng Bang g gọi. vút mất. thấy Châu hai kích Chủ. Thì lé La La lại bay ca ca, ca ca, vừa đi đã ra hai người đó chính là hoàng băng chủ thanh long bàng hoàng vân anh và bách duyên đại sử bách duyên đại sư đưa mắt nhìn quanh không khỏi liên tục niệm phật rõ ràng là trước cảnh tượng thê thảm này ông đã động lòng trắc ẩn chỉ thấy trong sân đầy dãy xác chết của đệ tử thanh long b a n g và m ộ ư ơ i hai tên mất hồn không một ai còn nguyên vẹn máu tươi hòa lẫn với nước mưa chảy lênh láng khắp nơi trông thật là hãi hùng hoàng vân anh dậm chân than thở không ngờ chúng ta chậm một bước tai họa đã xảy ra rồi hoàng ắ hắn n như、vậy. chúng ta biết tìm hắn ở đâu. Dương、châu、Bình nói, bỏ biết đi đâu. Châu h vậy, ta tìm ở Bang biến ca hình như đã thần chí mềm loạn, biến thành... Hoàng Chủ, chí tiêu đại đã mềm v â n anh tiếp lời đúng vậy hắn đã trở thành một kẻ mất hồn nhưng vẫn chưa hoàn toàn mất đi lý trí dương châu bình không hiểu ý của hoàng v â n anh hỏi hoàng bang chủ ý của người là sao hoàng vân anh thở dài não nề nếu hắn hoàn toàn mất trí chắc chắn sẽ không chỉ giết người của vạn nhân cung có lẽ cả chúng ta cũng sẽ bị giết dương châu bình nói điều đó đúng là không sai nhưng hình như hắn không nhận ra ta nữa thì ra lúc nãy ở ngoài ô khi bách duyên đại sư và hoàng vân anh gặp tiêu la t h a n h hắn cũng không nhận ra hai người bọn họ hoàng vân anh thở dài nói thực ra từ a ra hay ra. của ra cũng Châu chầm lúc ngắc chắc Không hắn không nhận không nhận Dương Bình ngâm nói. Nhìn ngơ hắn không giả giả thấy rất biết thật một mặt thì Thực t phải là lạ. là là là kỳ sự vờ vẻ vờ đâu. khi quen biết tiêu đại ca ta vẫn không thể nào hiểu được hắn hắn thật sự là một người rất bí ẩn nếu không phải bách duyên lão tiền bối nói hắn là con trai của đại hiệp vô ảnh thần lòng tiêu hán quyền Ta thù giết ta. cha sẽ mãi mãi hiểu lầm hiểu hắn Bách là kẻ dương u y ê n Đại s châu bình Dương Tổng đáp n muốn hỏi cô nữ một chuyện. Không biết, lúc sinh thời, Dương、Lão、Anh Hùng có dặn trù. một biết thời Phùa Lão lúc Lão hỏi h tiểu cô có gì dò về n quyền hay không? Dương châu Bình Châu hay đ á có cha ta từng dặn dò ta rất là nhiều chuyện cũng có nhắc đến đại hiệp t i ể u hán quyền nhưng mà cha ta dặn đi dặn lại rằng bảo ta không được nói với bất kỳ ai chỉ có thể nói với một mình tiêu đại ca Dương dừng dài muộn, do được Sư Bình não nẻ. Đáng thân muộn, không thể nào nói cho tiêu đại ca biết những chuyện quan trọng liên quan đến hắn nữa.、Bách、Duyên đại sư và Hoàng Vân Anh nghe nhớ nghĩ. Châu chút, tiếc của cho ca cha thở thế hiệp thể Bách tiêu quá tiêu đầu biết biết lại là đại đại Đại rồi một mày, thầm ta ta và vậy không biết n à n g muốn nói gì với tiêu la t h a n h tuy rất là muốn biết chuyện này nhưng dương châu bình không muốn nói họ cũng không tiện ép buộc hoàng vân anh ngẩng đầu nhìn trời nói bây giờ mưa đã tạnh chúng ta mau đi tìm hắn t h ô i nói xong hoàng vân anh quay sang lâm đại sơn huyền kim n à n chủ các n g ư ờ i mau thu dọn thi thể của đệ tử trong bang còn mấy cái xác của lũ mất hồn kia tạm thời cho vào quan tài dương châu bình nghe vậy giận mình nói hoàng bang chủ lúc nãy ta thấy tên mất hồn bò chạy kia hình như là vân hạc đạo trưởng của phái võ đàng hay là chúng ta xem mặt mũi của lũ mất hồn này trước đi bảo họ đến nhận xác dương châu bình kinh ngạc thật thật sao hoàng vân anh nói đúng vậy đây là một chuyện vô cùng đáng tiếc bọn họ bị vạn nhân cùng luyện thành m ộ n g nai ướp xác nhưng mà lại chết dưới tay của tiêu đại ca bách duyên đại sư nói hoàng bàng chủ hai người mau đi tìm tiêu la thanh đi lão phùa sẽ lập tức lên đường đến thiếu lầm tự bách o á o sự việc với trường môn i tại để có thể điều núi giúp. nói, phiền ệ n động là hán trận xuống núi trợ giúp. Hoàng Vân Anh thể trợ để có Bách là làm duyên đại sư rồi, lại người gần nặng không chống bồn man tồn thất nặng nề, còn đây để của thất thật sự không còn sức để mà vẻ ạ Đại n nhân cung này đành phải nhờ Duyên hồi phải Bách âm cốc, cậy các sau và vị. v sư mặt nghiêm trọng thở dài nói lão phùa cũng rất lo lắng e rằng là hán trận của thiếu lầm tự Cũng ngờ khó lòng chống đỡ được ngờ lòng khó đỡ bách ọ n chúng. Hoàng Vân Anh nói. h Là n trận là tuyệt là kỹ ủ a quý p á i Từ xưa đến nay đã vang đến đã duyên a n n h võ lầm. ế mà Bách d u lão tiền Thật thể thịnh bối. sự có đại ư ợ trợ c Chắc chắn có thể chống là l hán thể trận đến giúp. ma đầu. Tiêu diệt đại Tiêu yêu Duyên diệt ta. Bách sư nói dù thế nào lão phùa cũng phải thỉnh cầu trưởng mùn phái l à h á n trận xuống núi để giải cứu võ lầm thoát khỏi kiếp nạn này bây giờ tình hình khẩn cấp không nên chậm chế lão phùa xin phép lên đường nói xong bách duyên đại sư quay người đi vào trong viện thu dọn hành lý đơn giản hoàng vân anh và dương châu bình đợi bách duyên đại sư đi ra ba người cùng thi triển khinh công chạy ra khỏi thành ngay khi bách duyên đại sư sắp sửa chia tay để đến thiếu lầm tự từ trong bóng tối trên đường thanh lạc dương bỗng xuất hiện ra một bóng người cao gầy dương c h â u bình kinh ngạc kêu lên tiêu đại ca người bước ra từ bóng tối không ai khác chính là tiêu là thành vai đeo kim xà kiếm mặt không chút biểu cảm lạnh lùng đến đáng sợ nhưng mà khi bị dương c h â u bình gọi tiêu đại ca hắn có vẻ sững người dừng bước n g a y ra nhìn ba người bách duyên đại sư ôn tồn hỏi tiêu là thành c o n có nhận ra ta không ta là bách duyên thúc thúc đẩy tiêu la thành lắc đầu ngơ ngác bách duyên bách duyên ta không biết người cũng sẽ không giết người Câu nói này chứng minh thành quà thật đã mất trí nhớ. Những chuyện trước kia, hắn có thể đã không còn nhớ được cũng Châu Vân Tiêu quà nói này minh Thành nhớ. Những hắn không nhớ nữa. Đương nhiên hiện tại, hắn cũng không nhận ra Dương、Châu、Bình và Hoàng、Vân、Anh. kia và thật thể mất trí tại La ra đã đã nhưng hoàng vân anh vẫn còn một tia hy vọng nàng nói tiêu đại ca huynh còn nhớ lúc huynh bị vạn nhân cung đánh bị thương nàng còn chưa nói hết c â u tiêu la thanh đã nhíu mày mắt lóe lên tia sát khí kinh người quát lớn cô nói c u n g chủ vạn nhân cung hắn đang ở đâu thấy hắn vừa nghe đến c u n g chủ vạn nhân cung liền lộ ra vẻ hung dữ hoàng vân anh bỗng nảy ra một ý nàng nói không biết huynh tìm c u n g chủ vạn nhân cung là để làm gì tiêu lạ thành lạnh lùng h ơ một tiếng nói <cười> đương nhiên là phải giết hắn hoàng vân anh nhìn dương châu bình trên mặt lộ vẻ vui mừng nói tiếp vậy thì tốt rồi chúng ta cũng đang muốn giết c u n g chủ vạn nhân cung nếu huynh có thể đi cùng chúng ta khi mà gặp c u n g chủ vạn nhân cung ta sẽ nói c h o huynh biết Nào ngờ tiêu Thành nghe vậy, lại lắc đầu ngờ ngác Tiêu Lại đầu La lắc vậy Không, không không không thể theo Hoàng Anh hỏi Huynh thể chúng người Vân dàng cùng được đi đi các Ta Tại ta sao sao? vậy? dịu bách duyên đại sư và dương chu â bình đều biết hoàng vân anh đang muốn dùng trí thông minh để mà thăm dò xem mấy tháng này tiêu l a t h a n h mất tích đã xảy ra chuyện gì nên là hai người không dám xen vào tiêu l a t h a n h đột nhiên gầm lên Cô cứ hoàng ỏ i mãi ta làm gì? h vân anh nghe vậy trong lòng vô cùng đau xót không ngờ một người thông minh như hắn hôm nay lại trở nên ngay cả vấn đề đơn giản như vậy Cũng không t h nghĩ ra nguyên nhân. Hoàng、vân、Anh ể nào nguyên Vân nén n suy ra cố ỗ i b u ồ n trong la ò n nói. Bởi vì huynh không nhận g Mìm cười Bởi vì r công chủ cung. Cho có cũng vạn nhân Cùng, nên hắn. Huynh không gặp dù b i ế thành Đó nghe vậy liền nổi giận ai nói là ta không biết hắn <cười> hoàng vân anh nói vậy h u y n h có biết hoàng vân anh dương châu bình mộ dung cương tiêu la thanh là ai k h ô nghe o à n Vân Anh muốn g hỏi thăm dò x m hắn có thấy ậ t sự là m t trí nhớ h a k h ô những g nên n mới là ắ hắn.、Nếu、hắn hắn c cả của cách cũng cách phục đến để Nếu tên nhớ này nhất nhớ. nhiên Thanh nghe n thật mất trí nhớ, tốt trí nhiên, Tiêu la thấy La hỏi khôi h Quả vậy sự giúp là cái tên này trên mặt lộ ra vẻ kỳ lạ lẩm bẩm nói tiêu la thanh mộ dùng cương hoàng vân anh tiêu la thanh vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm hắn như đang suy nghĩ những chuyện đã xảy ra từ mấy trăm năm trước mà giờ đây hắn đã mất hết ký ức hoàng vân anh dương châu bình bách duyên đại sư thấy vẻ mặt của tiêu la thanh trong lòng thâm mừng rỡ quả nhiên hắn vẫn chưa hoàn toàn mất trí Chứng có bệnh này nếu mà tiêu h bình tâm, suy nghĩ h ể dần dần tâm, suy sẽ kỹ, k ô phục được trí nhớ. Thông thường được trí n g u y n nhân gây ra chứng bệnh này là do bị kích động mạnh, kinh、hái. Nhưng theo Hoàng Vân Anh phòng đoán, n kích hái. theo gây g ra bị là do y ê Tiêu n nhân khiến、tiêu、la thành trầm tư một lúc rồi lắc đầu ngơ ngác Thấy vậy, hoàng vân anh vội nói, huynh có biết tên Hoàng Anh Huynh vậy Vân vội nói có Tiêu mấy câu này hoàng vân anh dùng nội lực nói ra giọng nói trói tài nào n nghĩ Thanh nghe thấy, nhất định sẽ có phản ứng. n g thấy, thấy, Tiêu La sẽ có à ngờ hắn như không nghe là tiêu h ấ y ngây cứ Khoảng chừng tuần một trà t sau, i la thanh không hề quay đầu cứ thế bước đi hắn giống như là một người mất hồn lạc phách cúi đầu ủ rũ Bước từng bước Bách bàng Sư nhớ Chúng chủ. từng một ta theo thở thật mất trí đừng mình. Hoàng Vân Anh nói nhỏ. Mội, đừng ngoại hắn nữa. Chúng ta lén đi theo sau hắn. Xem hắn định đi đâu. Bách Duyên Đại sư thở dài não nẻ nói. Hoàng Hắn mụi, Xem dài đâu. sau đi đi Đại rồi. Dù đã sự không ngờ một thiếu niên anh hùng tràn đầy sức sống như vậy vì cứu võ lầm khỏi kiếm nạn mà lại ra cái n ổ n g nỗi này thật là đáng buồn hoàng vân anh nói bách duyên lão tiền bối chúng ta sợ nhất là hắn bị người ta khống chế nếu mà chỉ là mất trí nhớ thì không sao dương châu bình nói hoàng tỷ tỷ ta thấy hắn sẽ không bị người ta khống chế đâu bách duyên đại sư nói dương thí chủ nói rất là đúng có lẽ là do dược lực quá mạnh thực ra hoàng vân anh cũng không biết kim xà kiếm đó đã bị người ta lấy đi ngay sau khi tiêu la thành trôn xuống đất nhưng thành kim xà kiếm này làm sao lại quay trở về tay của tiêu là thành đó quả là một bí ẩn bách duyên đại sư trầm ngập một lúc nói ờ, đúng vậy tiêu là thành đã từng nói với ta rằng hắn đã trôn thành kim xà kiếm xuống đất nhưng、uh, chúng ta phải giải thích việc tiêu là thành mất tích trong ngôi cổ tự mấy tháng này như thế nào đây rốt cuộc tiêu là thành tự mình tỉnh lại rồi rời đi hay là xác của hắn bị người ta đánh cắp và khống chế ở tình hình ở hiện tại có lẽ l à tiêu là thành tỉnh lại sau khi mà mất trí nhớ tự mình lang thang nên l à mới đi lang thang vô định mấy tháng trời Hoàng Anh Bách hoàn Chỉ chúng Phải nghĩ theo hướng tích cực, đồng thời cũng phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất để phòng bất chắc Nhưng Thanh hắn Lão toàn là mà xà Vân nói Duyên tiền giống Đồng cũng gật với về việc thanh kim xà kiếm của ta ta Của tiếp bất mất tìm đầu Để được suy xấu bối Kim kiếm rồi lại tìm lại Ý cực bị Không kiếm không? khả Bách Bách nhiều thích cho Duyên tiền Duyên nói năng gì giải biết bối đại rất có cao có lão sư vì vậy chúng ta có thể giả thiết rằng hắn vẫn còn nhớ thanh kim xà kiếm nên là việc hắn quay lại lấy là hoàn toàn có khả năng、Ở、một khả năng khác là tuy h h a ta a n người kim kiếm đi bị lấy s đó đã và khi,、uh, tiêu là khi thanh thang tình tiêu người lang l gặp cờ ấ thanh tay hắn ra kim kiếm đó cướp là ạ i khi kim vì trước mất trí nhớ kim xà kiếm lời à là là này vũ khí luôn mang theo bên mình thanh nhiên hắn rất là quen thuộc thanh luôn là tiêu quen tuy mang bên đương kiếm của rất với giải thích của bách duyên đại sư có phần gượng é p nhưng cũng không phải là không q u ả lý hoàng văn anh nói bây giờ ta xả dử rằng thi thể của tiêu đại ca bị người ta đánh cắp và lợi dụng xin thử nghĩ xem điều này có khả năng hay không Bách Duyên đại sư gật đầu nói, Hoàng Bàng Chủ cứ chầm Lúc trước thuốc kịch ca canh tức Hoàng Hoàng Anh khi tình không tỉnh lại, thì tức là ta đã chết Duyên đầu uống nguy tiêu nếu sau nói xin nói. Vân ngâm trong trạng từng nói Đại đó đại đã đã lại giờ sư gật ta ta mà mà là nhưng mà chúng ta đã canh giữ hắn suốt sáu ngày sáu đêm sự thật chứng minh tiêu đại ca không hề chết hoàng vân anh dừng lại một chút rồi nói tiếp tại sao tiêu đại ca lại dặn dò chúng ta chuyện này đương nhiên là vì hắn biết rõ dược tính biết rằng do khi uống nhiều loại thuốc độc như vậy có thể không chịu nổi được dược lực công tâm mà chết bách duyên đại sư nói ở đúng đấy lúc đó tiêu là thành Quả tiêu h ậ t là có ó n như、vậy. Hoàng Vân Anh nói. Nhưng vậy. i t đại ca không hề cũng h như canh tích Hắn tỉnh、lại. Chẳng thể hắn có thể tự mình tỉnh lại hay ế t tự Tiêu nói ngày là lời lại. lẽ lại Mà giờ. đại có sau sau sao? ra ca c đêm. kỳ đã xảy đã kể rất là rõ ràng về phương pháp luyện hồn mộc nai ướp xác nên là ta mới nói thê thể của hắn đã bị người ta đánh cắp b á c hoàng Duyên nghe đại sư nghe hoàng vân anh nói vậy, liền cười hỏi. Hoàng bang chủ, cô nương nói cười hoài. vậy, chủ, cô trầm h thể của hắn bị hải đánh、cắp. Chẳng i t của cắp. bị lẽ o sao? Hoàng n chúng nói chuyện, người nghe lén này Vân Anh g lúc có mà mật bà ba bí thứ ta giọng nói chuyện giang hồ biến hóa khôn lường hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của con người lão tiền bối thử nghĩ xem lúc nãy mà lãnh diện thần quân lăng trọng sương xuất hiện Có p hoàng ả i đại đại biến. là rất bất mặt Bách ngờ không? Bách Duyên đại sư nghe h Sắc vậy. sư bàng Thành. là Chẳng lẽ cô nương cho rằng. Người đánh cắp thể của Tiêu Lạ Thành Chính là lãnh diện thần quân Lăng Trọng Sương. Hoàng trù. thi thể Tiêu cô cho cắp của lẽ Lạ vân anh nói ta cảm thấy có khả năng này Ở xin hỏi lão tiền bối long trọng sương rốt cuộc là người như thế nào thực ra lúc đưa ra giả thiết này trong lòng hoàng văn anh không muốn nói lời của mình chiếm quá nhiều phần trăm chắc chắn mà như nàng vừa nói lùi một bước để suy nghĩ theo hướng xấu nhất nào ngờ bách duyên đại sư lại nghe thấy tên lăng trọng sương sắc mặt liền thay đổi nàng không khỏi giận mình bách duyên đại sư thở dài nếu vậy tiểu là thành chắc chắn đã bị lăng trọng sương khống chế rồi hoàng văn anh kinh h ã i hỏi ý người là lăng trọng sương có thể khống chế h ắ n ư bách duyên đại sư thở dài nói ta cũng không nói rõ được nhưng ta biết lăng trọng sương nhất định có bản lĩnh này ông còn chưa nói hết c â u bỗng vang lên một giọng lạnh lùng <cười> các người cứ nói nhằng nói cuội suy đoán lung t u n g để lạ c mất người rồi mà còn không biết hoàng vân anh bách duyên đại sư đồng thời quay đầu nhìn lại Không khỏi giận mình Thì ra phía sau bọn họ giận bọn ra sau lúc ă n trọng xương Đang lặng lẽ đi theo. Dương、châu、Bình lại kêu lên Hoàng Thành Người đang đi lang thang một mình phía trước, Không biết đã biến g theo Ti Tỉ Tiêu Thì Tiêu Lạt một trước biết mất từ rồi ra đi đại đâu đi đã ca phía lẽ lại l Châu kêu này o Lúc n à hoàng vân anh và những người khác đều vô cùng kinh hãi hoàng vân anh vội nói châu bình muội muội mau đi tìm tiêu đại ca đi Chỉ cần có Cũng Châu nghe lạnh Không theo theo không thấy Nhưng lăng trọng xương lùng nói nữa Dương tìm Dù đuổi đuổi đâu bách ì Bình tìm n vẫn lao đi. Hoàng Vân Anh dặn dò, Dương Châu Bình, Nếu bắn h Châu thấy ca, Hãy h lao ca đi đại mụi tiêu mà dò p o báo hiệu để mà b tin ngay duyên đại sư chấp tay khẽ niệm a di đà phật rồi nói l ă n g thí chủ chắc người đã nghe những lời mà lão phu vừa nói rồi chứ lãnh diện thần quân lăng trọng sương lạnh lùng hư một tiếng nói nói cho các người biết từ sau khi rời khỏi nghĩa địa ta vẫn luôn đi theo sau các người chuyện tiêu la thành tan sát một ư ơ i hai tên mất hồn cùng với mọi hành động của hắn ta đâu nhìn thấy hết các người định làm gì nào nghe những lời lạnh lùng này bách duyên đại sư vẫn không hề tức giận thở dài nói vậy già lăng thí chủ quả nhiên là người khống chế tiêu la thành lãnh diện thần quân lăng trọng sương tham nhiên nói người đừng có mà tự cho là mình thông minh nếu ta có thể khống chế được tâm trí của hắn thì võ lâm thiên hạ này đã nằm trong tay của ta rồi câu nói này khiến bách duyên đại sứ nhíu mày chỉ nghe hoàng vân anh hỏi lăng l á o tiền bối tại sao nếu người có thể khống chế hắn thì thiên hạ sẽ nằm trong tay người chẳng lẽ võ công của tiêu la thành hiện giờ là mạnh nhất thiên hạ ngay cả người cũng không thể nào thắng hắn sau đ á n h diện thần quân n g h e vậy sắc mặt bỗng trầm xuống hỏi bằng một giọng â m trầm cái con nhóc quỷ q u á i này sao người lại đoán được là ta đánh cắp thi thể của tiêu la thành hoàng vân anh giận mình thầm nghĩ thì ra thi thể của tiêu la thành quả thật là do hắn đánh cắp không ngờ ta chỉ nói bừa mà lại đoán chúng hoàng vân anh nghĩ ngợi rồi mỉm cười nói chuyện này rất là đơn giản hoàn toàn dựa vào linh cảm lăng trọng sương nói linh cảm thật là vớ vẩn hoàng vân anh nói người không tin sao thực ra ta cũng biết khi mà tiêu la thành tỉnh lại người đã từng giao đấu ác liệt với hắn một trận nhưng mà người lại thua dưới tay hắn lăng trọng sương nghe vậy trên mặt lộ vẻ tức giận đúng vậy ta đã thua dưới tay hắn người biết được từ đầu hoàng vân anh nghe vậy giận mình thầm nghĩ hắn có thể đánh cắp thi thể của tiêu đại ca vậy tại sao tiêu đại ca lại đánh nhau về hắn thực ra hoàng vân anh hoàn toàn không biết lăng trọng sương đã từng giao đấu với tiêu lạ thành không ngờ nàng lại đoán đúng từng câu từng chữ hoàng vân anh cười khan một tiếng nói lăng lão tiền bối chẳng lẽ người không biết những điều này là do ta đón mò hay sao lãnh diện thần quân lạnh lùng hư một tiếng nói s a o ngươi nói cái gì hoàng vân anh nói lão tiền bối tao hoàn toàn không biết ngươi đã đánh cắp thi thể của tiều la thành cũng như là mọi chuyện đã xảy ra không biết lão tiền bối có thể kể rõ đầu đuôi sự việc hay không lăng trọng sương nói cái con nhóc quỷ quái ngươi thật sự là rất thông minh không ngờ lão phu lại bị ngươi nói lừa rồi hoàng vân anh nói lão tiền bối chắc thanh kim xà kiếm cũng là do người lấy đi sau khi chúng ta đi phải không lãnh diện thuần quân lạnh lùng nói còn nhóc người không cần dùng cách đánh lạc hướng để mở hoài ta những chuyện này nếu như mà ta không nói người cũng chỉ tốn công vô ích hoàng vân anh nói làng lão tiền bối người là người ngoài lạnh trong nóng tuy giang hồ đồn đại người là người lạnh lùng vô tình nhưng văn bối lại không cho là như vậy Bách duyên đại sư nói, Lẳng thí chủ Lóc của Cần của thở thí phù thanh thật hỏi、người. Thi thể thanh Thật Lãnh thần thàn nhiên phải nhiều Thi thể thanh đánh Thanh duyên dài do tiêu quân tiêu nói Lặng người người Lén mang diện nói nói nói đại đi đã rồi lời Thi thể của tiêu là thành, do đánh kim xa kiếm sư sự sao Ta ta là là lờ Lờ gì cắp rõ xa Hắn thì r ô n muốn dùng dưới đi kim xà kiếm đất đã Để lấy ta từ Ta bị lâu mà k xà ố n g chế tâm ra <cười> lánh lại, lại diện thần quân lăng trọng sương từ khi giao đấu vài chiều với tiêu la t h a n h ở nghĩa địa đã luôn đi theo sau hắn những lời tiêu la t h a n h nói trong lúc mê sàng ở hoang dã hắn đã nghe thấy nhưng mà những lời của tiêu la t h a n h nói lúc mà nguy kịch thì hắn lại không nghe thấy nên lăng trọng sương tính toán bảy ngày sau sẽ đến đánh cắp thi thể của tiêu la thành nào ngờ vào đêm thứ sáu khi hắn đến ngôi cổ tự thì tiêu la thành đã nằm trong quan tài lăng trọng sương tưởng rằng tiêu la thành đã l u y ệ n hồn trước thời hạn nên đã lặng lẽ mang thi thể hắn đi nào ngờ khi mà hắn đánh thức tiêu la thành lại không thể nào khống chế tâm trí của hắn ngược lại còn bị cướp mất kim xà kiếm hoàng vân anh nghe long trọng sương kể lại từ đầu đuôi câu chuyện liền vui mừng nói lăng lão tiền bối vậy là không có ai khống chế tiêu la thanh phải không lãnh diện thần quân lạnh lùng nói ta còn chưa có nói hết ngươi vui mừng cái gì chứ hoàng vân anh ngẩn người còn gì mà chưa nói hết lãnh diện thần quân bỗng trầm giọng nói trên đời này thật sự có những chuyện khó tin không ngờ sau khi tỉnh lại võ công của tiêu là thành lại tăng lên gấp mấy chục lần ngay cả tà cũng khó m ở đối phó với hắn lúc đó kim xà kiếm bị cướp mất hắn cầm kim xà kiếm trong mắt lóe lên tia xét khí kinh người hoàng vân anh tiếp lời hắn định giết người s a o lăng trọng sương nói đúng vậy hắn định giết tà nhưng mà lúc đó từ trên trời bỗng vòng lại tiếng sáo kỳ diệu ờ không hiểu sao sau khi nghe tiếng sáo sát khí trong mắt của hắn dần dần biến mất ở lúc đó ta lập tức tung ra một trường cựng mạnh đánh trúng yếu huyện của hắn t i ể u là thành trúng trường của t a nhưng mà lại không hề hấn gì hắn gọi tên t a rồi xoay người bỏ chạy hoàng vân anh kinh ngạc s a o c ơ hắn có thể gọi tên người s a o bách duyên đại sư hỏi Thế sau đó thì sao? Lánh diện thần quân tiếp tục Lãnh sao? diện quân khi ể Lúc là cũng đó ta cũng rất n k i ngạc. hắn của Về mặt h k mà gọi ràng tên ta, rõ ràng là chạy ủ a một t người n ỉ táo. ta thi triển theo. tiêu thành Vì vậy liền khinh là khinh đuổi công Hướng c chính của chạy hướng khi tiếng là mà kia. Sau diệu sáo kỳ qua mấy ngọn núi non hiểm trở tiếng sáo trên bầu trời bỗng nhiên biến mất tiêu là thành lại quay đầu chạy về phía t a tiếp tục giao đấu ác liệt với ta hoàng vân anh hỏi thế tiếng sau đó là do ai thổi vậy lăng trọng s ư n ó i ban đầu ta hoàn toàn không để ý đến tiếng sau đó nhưng mỗi khi ta giao đấu với tiêu l ạ thành hắn liền tỉnh táo lại ngừng đánh nhau rồi hỏi ta tiếng sau đó là do ai thổi bách duyên đại sư và hoàng vân anh nghe vậy trong lòng đều cảm thấy vô cùng kỳ lạ lăng trọng sương nói tiếp sau khi mà phát hiện ra chuyện kỳ lạ này mấy tháng này ta vẫn luôn luôn truy tìm tiếng s á o đó、uh, giống như là tiếng s á o kỳ dị đó đang、uh, dẫn ta và tiêu la thanh đi khắp nơi hoàng văn anh nhíu mày hỏi chuyện này là thật sao lãnh diện thần quân nói ta chưa bao giờ nói dối nếu như mà các người không tin thì người thổi sáo chắc là đã quay lại vùng lạc dương rồi chỉ cần các n g ư ờ i đi theo tiêu la thành sẽ nghe thấy tiếng sáo kỳ lạ đó lăng trọng sương v ừ a t dứt lời bỗng từ trên trời vọng lại tiếng sáo kỳ diệu thoang thoang lãnh diện thần quân sắc mặt đại biến đấy các n g ư ờ i nghe kìa chính là cái tiếng này bách duyên đại sư và hoàng vân anh đều nghe thấy tiếng sáo này chỉ nghe tiếng sáo này tựa như là tiền nhạc du dương réo rắt tựa như là dòng suối róc rách êm dịu êm đềm nghe thật là sảng khoái nhưng tiếng sáo này lại vọng xuống từ không trung bao la khiến người ta không thể nào biết người thổi sáo đang ở nơi nào bỗng nhiên từ cánh đồng xa xa vọng lại tiếng gọi thảm thiết của dương châu bình tiêu đại ca tiêu đại ca hoàng vân anh vội nói bách duyền lão tiền bối chúng ta mau đuổi theo thôi vừa dứt lời từ phía tây nam cách đó mấy dặm Một quả p hoàng á hiệu ánh trời, rồi bay ba cao ra vút trượng, lên đến nổ sáng m u đỏ, lục, lam. h o à vân anh dẫn đầu thi trần khinh công lao đi bách duyên đại sư và lãnh diện thần quân cũng theo sau chạy nhanh về phía tây nam Lúc lăng lạnh lùng nói, là tục chạy, này tiếng vẫn vọng Đang bỗng nghe trọng xương nói. thanh đến、kìa. Hoàng Vân Anh ngẩn nhìn. vào tiếp tai. Tiêu diệu sáo kỳ kìa. đầu Chỉ thì ấ y bay Duyên cách chục cực tốc cách chục chính chỉ Bách Chủ, cẩn chưa nhái táo nhanh, như không Nhanh thật, kinh khoảng Thành. Hoàng Anh ngành nghe Hoàng thận, hắn vẫn chưa tỉnh h đó độ để đến đó đón, đại bóng vài vụt Vân vội vàng vẫn là Là người tới. người, nơi. Người Tiêu gọi. trượng, một lướt trùng, trượng, trong mắt sư băng Băng sao qua lại.、Thì、ra tốc độ lao tới của tiêu la thành cực nhanh lực sung kích rất lớn nếu hoàng vân anh bị hắn đâm trúng chắc chắn sẽ bị thương hoặc là tiêu l a thanh tung ra một trường hậu quả thật là khóa lường nên bách duyên đại sư vội vàng lên tiếng ngăn cản thế nhưng thế lao tới của tiêu l a thanh và hoàng vân anh nhanh như chớp hoàng vân anh nhận ra muốn né tránh cũng đã quá muộn tiêu l a thanh đã s ô n g đến trước mặt trong giây phút sinh tử hoàng vân anh không hề sợ hãi căng thẳng nàng nhắm mắt lại thầm nghĩ dù có c h ế t sĩ tại hắn ta cũng cam lòng điều kỳ diệu ngoài sức tưởng tượng đã xảy ra c h ỉ nghe tiêu la thanh kinh hồ hoàng mang chủ lợ cô trong tiếng kêu tiêu la thanh lại x o a y người một cái dừng lại thân hình đang lao đến như là tiền bắn trong tình huống mà mọi người đâu cho là không thể hoàng vân anh nghe tiếng gọi mở mắt ra tiêu la thanh đang đứng đối diện với nàng khoảng cách chỉ vài tấc cảnh tượng này giống như là một giấc m ơ nhưng lại là sự thật hoàng vân anh kêu lên tiêu đại ca huynh huynh nhận ra ta rồi n g ư ỡ n mắt của nàng lăn dài trên má nhào vào lòng của tiêu la thành tiêu la thành đưa tay nhẹ nhàng giữ lấy vai của hoàng vân anh l ù i lại một bước quay đầu nhìn lãnh diện thần quân và bách duyền đại sư đứng bên cạnh c h à n g nói bách duyền thúc thúc lăng l á o tiền bối mọi người đâu ở đây quả nhiên lúc này tiêu là thành đã thật sự tỉnh táo lại hắn có thể gọi tên những người trước mặt đây là sự thật bách duyên đại sư kích động đến mức chỉ nói được một câu ngắn ngủi tiêu là thành con con không sao chứ vì quá xúc động nên ông chỉ có thể nói ra câu ngắn ngủi này tiêu là thành thở dài não nề bách duyên thúc thúc con không có nhiều thời gian để mà kể lại chi tiết mọi chuyện cho mọi người bây giờ mạng sống của con hoàn toàn phụ thuộc vào tiếng sáu kỳ diệu kia chỉ có tiếng sau đó mới có thể chứa khỏi chứng mất trí nhớ của con Lúc là lối Châu chạy ca, cô cô cho của này Dương、Châu、Bình đã chạy đến, mồ hôi nhễ nhại, thở hồn hẹn nói. Huynh không để ý đến thanh nhìn nàng, nhẹ nhàng thở dài nói. Dương cô nương, xin cô hãy thử lối cho nỗi dài vậy? hãy hôi thở thở thử khổ tâm Tiêu Tiêu đã đại để mồ ta ta. sao ý ờ ta có một chuyện muốn nói với cô lý ngọc h ồ hắn dương châu bình nghe hắn nói chuyện bình thường trong lòng mừng rỡ vừa khóc vừa nói tiêu đại ca huynh huynh không mất trí nhớ sao Hoàng、Vân、Anh biết lúc này tiêu là thành tỉnh nhờ hắn thành hồn khoảng thời phút nhiên, táo, sáo sáo bạo. này là là mà Vân tiếng Nếu tiếng dừng tàn gian này vô cùng quý giá. từng giây, từng phút đều đáng、quý. Đương giá, giây Vì vậy vô kia. biết tiêu diệu lại, lại trở một mất lúc quý đầu quý. sẽ kỳ kẻ Phải cố gắng không nói những lời vô nghĩa. Hoàng、Vân、Anh liền nói, Châu Bình tỉnh Hoàn nhờ nói lời liền nói. mội. Lần này tiêu đại ca tỉnh lại. Hoàn toàn là nhờ tiếng cố ca gắng Vân Lần này toàn kỳ vô là sáo dương i kia. mội ệ u trung trên Lát ta rõ không nữa nghe. kể cho sẽ d châu bình cũng cảm thấy việc tiêu là thành tỉnh lại có một chút kỳ lạ nghe vậy liền v à n h tai lắng nghe quả nhiên lúc này trong không trung vẫn vang lên tiếng sáo du r ư ơ n g trong lúc nói chuyện chỉ có lãnh diện thần quân lăng trọng sương là nhắm mắt lại tập trung lắng nghe tiếng sáo dường như hắn đang muốn tìm ra vị trí của người thổi sáo tiêu là thành nghe hoàng vân anh nói vậy liền hỏi hoàng mang chủ các người đã biết chuyện kỳ lạ này rồi sao hoàng vân anh đáp chúng ta đã được lăng lão tiền bối kể cho nghe rồi tiêu là thành đột nhiên hỏi lăng trọng sương lăng lão tiền bối lần này tiếng sáo kéo dài khá là lâu không biết người đã tìm ra vị trí của người t h ổ i sáo chưa Lãnh là lời, Lăng Lạ diện thần quân nghe vậy, bỗng mở mắt ra nói, hình như là ở hai hướng Đông Nam và Tây Nam. Chúng ta chia nhau ra tìm. Người đi về hướng Đông Nam, ta đi về phía Tây Nam. Vừa dứt lời, Lăng Trọng Sương triển khinh công chạy như bay về phía Tây Nam. Thanh nói, Hoàng Mang hai chia phía thi chạy phía Chủ, đi đi Tiêu vội mắt Tây ta tìm. ta Tây rứt Tây vậy, và về về Vừa về bay mở ở ra ra đã Nếu mà các người muốn đi theo ta, nếu như không tiếng nhất đừng chuyện người lăng tiền Còn biết. mà mà mặt Mọi là là các có các cứ chưa sáo, gặp đi hỏi bối tốt theo ta, ta. ta, lão sẽ về dương ứ t Tiêu Thanh lời, La h n đã là lướt ma quỷ, lướt đi h t r ư ờ n trong mắt đã biến mất tầm. nháy biến Dương đã châu bình và hoàng vân anh và những người khác thấy khinh công của tiêu la t h a n h đầu ngây người không nói nên lời bỗng nghe bách duyên đại sư thở dài nói tuy h pháp cảnh nhất ầ n này đến ngạo đã đạt đến cảnh giới cao nhất của giới dù ê nói Bách Duyên lão tiền bối, chúng ta đi theo xem sao. Bách theo ta sao. đi đại xem Duyên lúc này Tiêu La Thành đã đi xa mấy dặm rồi. chúng Tiêu Lạt đi theo cũng không đuổi đã cũng có theo không kịp. Tuy nói vậy nhưng ba người vẫn thi triển khinh công chạy về phía đông nam lúc này hoàng vân anh kể lại toàn bộ những gì lăng trọng sương đã nói cho dương châu bình nghe dương châu bình nghe xong kinh ngạc không thôi thở dài nói chuyện này thật là kỳ bí nhưng lại khiến cho người ta không thể không tin hoàng vân anh nói bách duyên lão tiền bối tiêu đại ca đi theo người thổi sáo chắc là vì biết rằng tiếng sau đó có thể c h a khỏi chứng bệnh mất trí nhớ của h u y n h ấy bách duyên đại sư gật đầu đúng vậy tiêu lạc thành cũng biết m ì n h bị mất trí nhớ đây、uh, quả là chuyện lạ trên đời i dài nói Ước gì, ta biết thổi thì tôi biết mấy. Câu nói biết thổi Tiêu mãi mãi, thổi cười nói Dương Ước Bình này đã bộc lộ tình cảm thầm kín ở trong lòng nàng.、Ý、nàng là nếu biết thổi xáo, nàng có thể ở bên Hành mãi mãi, ngày đêm thổi cho án nghe. Hoàng Vân Anh mỉm nói, Châu Bình gì, Châu Câu bộc cảm có Lạc cho thở thì thầm thể Châu u ta ở ở là sáo sáo sáo mấy. đêm mỉm m đã lộ ộ Ý mỗi ngày đêm thổi sáo không ngủ không nghỉ e rằng một tháng sẽ không chịu nổi đâu dương châu bình nghe vậy mặt đỏ bừng cười lên nếu ta thật sự biết thổi sáo nhất định sẽ dạy cho ti tỉ như vậy chúng ta có thể thay phiên nhau thổi sáo cho huynh ấy câu nói này cũng thể hiện tâm ý của dương châu bình nàng không muốn độc chiếm tình yêu của tiêu la t h a n h mà nguyện ý cùng hoàng vân anh chung sống với một người đàn ông bách duyên đại sư nhà vậy thầm thở dài tiểu là thành nếu là một người bình thường được hai vị mỹ nhân này yêu thương đó là một điều hạnh phúc biết bao nhưng ông trời lại chiều người khiến tiểu là thành phải chịu số phận nghiệt ngã này hoàng vân anh cười nói châu bình muội lời m u ộ i nói là thật hay sao dương châu bình đáp hoàng tỷ tỷ Chẳng lẽ còn của cho cười Châu chúng không biết tình nghĩa của dành cho tì hay、sao? Hoàng、Vân、Anh cười nói, châu Bình Vân nói lẽ tỷ biết tỷ ta muội muội, sao? mau vậy đang nói chuyện tiếng sáo kỳ diệu trên không trung bỗng nhiên biến mất dương châu bình sau mặt đại biến kêu lên tiếng sáo biến mất rồi hoàng vân anh u á n nói tiếng sáo biến mất cũng mang theo thần trí của tiêu đại ca lời nói của bọn họ tuy bình thàm nhưng lại chất chứa nỗi buồn t h ư ờ n g oán trách tạo nên một bầu không khí thề lường bách duyên đại sư nghe vậy thở dài não nề lão phùa lập tức quay về thiếu lầm tự phái cao thủ xuống núi tìm kiếm người thổi sáo rồi cầu xin người đó dạy tiếng sáo cho hai người hoàng vân anh nói lão tiền bối n g ư h i định quay về thiếu lâm tự ngay bây giờ sao bách duyên đại sư nói nghe những gì tiêu l a thanh vừa nói lăng thí chủ và hắn đã mất mấy tháng trời để mà tìm kiếm người thổi sáo có thể thấy người đó chắc chắn không phải là người thường nếu mà muốn tìm người đó trừ p h i phai phái cao thủ khi mà tiếng sáo v à n g lên tất cả cùng x u ấ t động tìm kiếm Vì vậy Lão p hoàng u quay về thiếu lầm tự, phải Phái thiếu Tham gia về v tự. tử đến lầm Lạc đệ Dương. à viện y h o à vân anh ngẩn đầu nhìn bầu trời đêm nói. Hình như trời sắp mưa rồi. Lão tuyên bối không bằng sáng mai hắn đi. Bách Duyên đại sư nói. Thắng bại chỉ trong khoảnh khắc. Lão Phu xin cáo tư. Hoàng đầu đêm đi. Đại bầu Bách chỉ khắc. Phu bối bại trời trời tư. rồi. mai mưa sư sắp Lão Lão cáo và â n Anh v dương châu bình nói với bách duyên đại sư Vậy thì mong đại sư bảo trọng bách duyên đại sư lập tức quay về thiếu lầm â mây m mới mưa mù tự Tuy trước to tan Trên Lúc là chỉ canh canh có được này Nhưng vẫn không hai giờ ba b u trời đ ê tự r ờ i tối đen như m c Cách vài bước chân đã không nhìn rõ cảnh vật. Tuy thị lực của Châu cũng chỉ có Chỉ Châu không nhìn thị Hoàng Anh Bình hơn Nhưng thể nhìn thấy trong vạm phi ba trường. Chỉ nghe Dương Châu Bình khẽ hỏi vài vật Vân Và vạm mà người ba Dương trượng Dương Trong đã rõ Tuy Hoàng trong Tỳ, ta đi hướng nào đây? Hoàng vân anh đáp, chúng ta suốt một chúng chúng cành hướng Hoàng Anh nào Vân giờ đi đây? đáp, đã bỏ mẫm ồ i tiêu đại Còn chưa dứt lời, bỗng nhiên vẫn không Còn bỗng thấy chưa tìm dứt t ca. r bóng lên tiếng vang tối một tia、chớp. Tiếp theo là một rội léa là sấm chớp. khoảnh ắ p cả núi rừng. r t n g k h o khắc tia chớp lóe lên rồi biến mất hoàng vân anh thoáng thấy ở dưới vách núi dưới gốc cây tùng có một người đang đứng lặng bóng người đó trông rất là quen thuộc chị nghe dương châu bình khéo gọi là huynh ấy tiêu đại ca hoàng vân anh nói châu bình nguội nguội cũng thấy sao ta tạm thời đừng đến gần huynh ấy lúc này gió núi bỗng mạnh lên gào thét cát bay đá chạy chớp lóe liên hồi sấm xét ầm ầm chị nghe dương châu bình kinh hồ người kia là ai vậy theo những tia chớp liên hồi hoàng vân anh và dương châu bình đồng thời phát hiện ra trong thung lũng không chỉ có một mình tiêu la thanh mà còn có rất nhiều bóng người đặc biệt là xung quanh gốc tùng nơi tiêu la thanh đứng lại có m ư ờ i mấy thi thể nằm la liệt Bỗng nhiên mạnh tiếng thông những như xuống xa. Cùng lúc với cơn mưa lớn chỉ nghe thấy tiếng cười điên cuồng gió gieo chấp khắp thổi hạt hạt chị thấy trời vi sối với cười lúc sấm đoá đậu đổ xét to ấm ấm mưa mưa vù xa. là Và tiếng là hoàng é t hỗn l ạ n vang lên. l Tiếp theo t i ế rên rì vân à Ngoài rào rào, Hoàng tiếng, và tiếng kêu thảm thiết lên liền hồi. Nhưng tiếng kêu thảm thiết đó đã bị tiếng át tiếng thung trong liền hồi. đi. rơi im vang lên Nhưng lũng lặng. kêu kêu chìm cả sấm ấm ấm át đi. Ngoài tiếng mưa v đó đã bị anh và dương châu bình nấp trong khe núi để tránh mưa thị lực của họ cũng không thể nào trông rõ mọi chuyện trong thung lũng nhưng họ biết có bao nhiêu người đã chết dưới tay của tiêu la thành theo suy đoán của hoàng vân anh và dương châu bình những người này là người của h ộ i âm cốc hoặc là vạn nhân cùng cơn mưa như chút nước này không kéo dài lâu chỉ trong khoảng thời gian ăn cơm mưa tạnh mây tan gió lặng trời quang mây tạnh một vầng trăng sáng trong vắt như gương xoay sáng cả núi rừng Chỉ nghe dương Châu ngạc ca nghe Bình kinh ngạc kêu lên, Tiêu đại ca, đâu rồi? Những Dương lên. người kia đâu đâu kêu Tiêu kia đại rồi? rồi? t h ế ra dưới vách núi l à một dạng thung lũng cây cối xanh tươi hoa cỏ mọc đầy cạnh vách núi dựng đứng có nhà tranh quảng trường bãi cỏ lúc này khắp nơi đâu là binh khí trường kiếm xác chết nằm la liệt không còn một ai sống sót hoàng vân anh và dương châu bình nhìn kỹ lại cả thung lũng không thấy bóng dáng của tiêu la thành đâu thật kỳ lạ chẳng lẽ tiêu la thành cũng nằm chết ở đó sao đương nhiên hoàng vân anh và dương châu bình không tin trong số những xác chết đó có tiêu la thành nhưng bọn họ không yên tâm nếu mà không xuống xem cho rõ hoàng tỷ tỷ chúng ta xuống đó thôi bỗng nhiên hoàng vân anh kéo dương châu bình lại nói nhỏ khoan đ ã hình như trong nhà tranh có người dương châu bình nhìn về phía nhà tranh chỉ nghe thấy tiếng bước c h â n tám võ sĩ mặc áo đỏ tay cầm trường màu lần l ư ợ trong kiệu có một người đang ngồi xếp bằng vì là ban đêm nên hoàng vân anh và dương châu bình không thể nào nhìn rõ được mặt của người trong kiệu chỉ thấy lờ mờ là một ông lão hoàng vân anh cảm thấy rất là kỳ lạ đang ngẩn người thì chiếc kiệu sang trọng này dưới sự hộ tống của tám võ sĩ áo đỏ tay cầm trường màu lặng lẽ đi ra khỏi t h ù n g lũng trong nháy mắt họ đã biến mất không một tiếng động hoàng vân anh như là bừng tỉnh khỏi giấc mộng kêu lên châu bình muội muội thấy bước chân của họ nhanh không dương châu bình ngơ ngác đáp đúng vậy hoàng tỳ tỳ thực ra từ lúc võ sĩ áo đỏ bước ra khỏi nhà tranh Cho đến khi chiếc khi khỏi thùng đến biến kiệu mất lúc ũ n trong nháy Nếu không nhìn kỹ, thậm chí không biết có bao nhiêu người Hoàng Vân Anh sắc mặt đại biến vội nói Nhanh lên g Chỉ chí có sắc c Thậm h mắt biết mặt bao kỹ đại Vội n xuống g ta sao xem đó l ú nãy hoàng vân anh nằm mơ cũng không thể nào ngờ trong số những người chết ở trong t h ù n g lũng lại có tiêu la thành lúc này mà thấy chiếc kiệu kỳ lạ kia biến mất trong chớp mắt trong lòng của n à n g không khỏi dâng lên một dự cảm chẳng lành hai người nhanh chóng trượt xuống vách núi đến t h ù n g lũng cẩn thận kiểm tra từng thi thể quả nhiên những người này đều là đệ tử của hội âm cốc đương nhiên là không có tiêu la thành hoàng vân anh thở phào nhẹ nhõm châu bình m u ộ i chúng ta mau đuổi theo chiếc kiệu đó dương châu bình nói hoàng tỳ tỉ chúng ta đến đây để tìm tiêu đại ca sau bây giờ lại phải đuổi theo chiếc kiệu đó hoàng vân anh nói châu bình nguội m ộ i có nhìn rõ người ngồi trên kiệu hay không dương châu bình lắc đầu không chẳng lẽ người ngồi trên kiệu là tiêu đại ca hoàng vân anh đáp không phải người trên kiệu là một ông lão dương châu bình nói vậy thì ông lão trên kiệu có gì quan trọng hoàng vân anh nói châu bình nguội m ộ i có biết Tại sao tiêu đại ca lại xuất đại lại sao ca hoàng i phải lúc đấy, huynh ấy đang đi tìm người thổi ệ n không? Chẳng nãy huynh đang ở đây ấy lúc tìm s á hay sao? Dương Châu Bình kinh h sao? o Dương ngạc. tỷ tỷ, tỷ trên thể thổi ý là lão là Hoàng ông người sáo sao? kiệu có xáo xáo. Hoàng vân anh nói ta cũng không dám chắc chỉ là ta cảm thấy ông lão trên kiệu đó rất là kỳ lạ đặc biệt là nhìn tốc độ khiêng kiệu rời đi của họ m ộ ư ơ i sáu võ sĩ áo đỏ áo trắng đó hình như đâu là cao thủ hàng đầu võ lâm võ công không thua kém gì hai chúng ta thử nghĩ xem võ công của ông lão trên kiệu chắc chắn là kỳ nhân thiên hạ có lẽ ông ta chính là người thổi sáo cũng nên dương châu bình nghe vậy trong lòng mừng rỡ mong là ông ta chính là người thổi sáo chúng ta mau đuổi theo đi vừa dứt lời trong thung lũng bỗng vang lên tiếng sáo rụ dương dương châu bình đang định lao ra bỗng dừng lại kêu lên ngay lúc đó bỗng vang lên mấy tiếng quát tháo từ xa theo gió vọng lại tiếp theo là tiếng cười lớn tiếng chửi mắng hoàng vân anh và dương châu bình không chút dò dự chạy như bay về phía có tiếng động hai người vượt qua mấy ngọn núi tiếng quát tháo càng lúc càng gần họ đã nghe thấy tiếng bình khí và chạm dương châu bình nhìn về phía một ngọn đồi h o a n g vui mừng kêu lên họ ở đây rồi trên ngọn đồi h o a n g cao hơn hai mươi trượng chiếc kiệu sang trọng đang dừng lại tám võ sĩ mặc áo trắng bảo vệ cành kiệu mỗi người cầm một cây sáo đang đưa lên môi t h ổ i tám võ sĩ áo đỏ tay cầm trường màu thì đứng ở sườn đồi chặn những kẻ địch đang định xông lên hoàng vân anh thấy vậy liền nói nhỏ triệu bình muội chúng ta đi vòng lên đứng xem đã tạm thời đừng ra tay Lúc lên lập công cái chiến chỗ Chỉ cần kẻ địch tức này người triển khinh nhảy đến sườn Đứng quan trận trên sườn mãnh sòng đứng xông lên đến gần Trong vòng trượng Trượng trong Mấy thấy yêm hai thi Thì Họ xa ba tay ra đồi đồi tại vọt từ sát Tám Rút kẻ vô Mâu đâm áo võ họ đã đỏ sĩ ở lập tức vang lên tiếng kêu thảm thiết từng người ngã lan xuống chân đồi trong chớp mắt tám tên võ sĩ áo đỏ đã đánh bại một mươi bảy m ư ơ i tám người nhưng kẻ địch dưới chân đồi rất là đông người trước ngã xuống người sau lại xông lên dương châu bình thấy vậy kinh hãi hỏi hoàng tỷ tỷ những kẻ liều chết kia là người của môn phái nào hoàng vân anh nói họ không phải là người của h ộ i ôm cốc ờ mũi xem kia người kia chẳng phải là lý ngọc hổ sao thì ra lúc này dưới chân đồi bỗng vang lên một tiếng huýt dài mấy bóng người cường nhanh chạy tới người dẫn đầu chính là lý ngọc hổ người sử dụng trừ mà độc kiếm theo sau là lão già lưng ngù lang vĩ và ba lão già áo đen lý ngọc hồ vừa đến nơi l i ề n quát lớn tất cả lui xuống cho ta vừa quát lý ngọc hổ dẫn đầu bay lên đồi mấy cái nhảy vọt Đã đến trước mặt của 8 võ sĩ áo đỏ đỏ đổi đó thế Xếp chiếc thế Trong khoảnh này cũng trận thành hàng ngang Trắn lớn Cách đó, trượng uy phòng lẫm liệt, khí thế trang nghiêm trước mặt thay trước liệt của khắc Cách lẫm võ võ sĩ sĩ áo áo kiệu Khí Uy dương châu bình vừa nhìn thấy lý ngọc hồ máu nóng trong người liền sôi lên nàng không quan tâm đến lời dặn dò của hoàng vân anh cùng lúc lý ngọc hồ xông lên đội nàng cũng bay người lên lý ngọc hổ vừa nhìn thấy dương châu bình đầu tiên là sững người sau đó cười nói <cười> châu bình muội sao muội lại ở đây hắn định nói tiếp nhưng mà vừa nhìn thấy hoàng vân anh đi đến liền im mặt dương châu bình vẻ mặt đầy căm hận và đau buồn cười lạnh nói lý ngọc hổ sao ngươi không nói tiếp đi <cười> không ngờ không ngờ một đệ tử từ tam hiệp phái nga my đường đường chính chính lúc ạ vạn i biến thiếu dưới ngươi Ngươi chết Chết thành cung nhân cung không rõ ràng ta thảm tay chủ Cha của rõ đ n vong ân bội nghĩa g là l đồ bội ú này lang vĩ và ba ló g i ả kia cũng lần lượt bay lên đồi lý ngọc hổ lạnh lẽo nói tốt tốt h lắm n g ư ơ i đã biết sự thật rồi cũng đỡ cho ta phải t ố i nước bọt bây giờ n g ư ơ i tránh xong một bên trước đ ã đợi ta giải quyết xong chuyện này ân hoán giữa chúng ta Ta sẽ tính tám quát trên quay sang sẽ sổ sĩ ràng với người. Nói xong Ngọc lớn. Người Hổ phải rõ võ là già với vô kiệu, có áo lão Lý đỏ, dương a địa n xông thánh vạn nhân cung không? h đã dám d vào châu bình đang định nổi giận nhưng hoàng vân anh kéo tay nàng lại lùi sang một bên nói nhỏ châu bình muội võ công của tên gian t ă n g này cực kỳ cao cường e rằng cả hai chúng ta cũng không phải là đối thủ của hắn nâu Hướng gì bây giờ chúng tám a đang chưa sao đơn độc. đ Con năm chưa muộn.、Mỗi、cần gì phải nóng、vội. Dương、Châu、Bình là người thông minh. Làm sao mà nàng không gì Muội vội. tù trả thù biết phải Châu Làm mà là n tình hình của địch ta? Nhưng h địch giá ta. của à Nàng gặp lòng không uống kẻ thù, thể thịt Tám hận hận hắn. ăn căm sục. mau sôi võ sĩ áo đỏ nghe lý ngọc hồ hỏi lại không nói một lời nhưng mà từ trong kiệu vang lên một giọng nói giả nùa Lão p hoàng ù chính là l ã giả sao vân anh nghe vậy mới biết nguyên nhân khiến lão già vô danh xảy ra xung đột với người của vạn nhân cung nàng nghe thấy giọng nói không khỏi quay đầu nhìn kỹ lão già trong kiệu lông mày nhíu chặt thì ra lão già ngồi trong kiệu tóc tài rối bù râu tóc che kín mặt không nhìn thấy mắt mũi miệng toàn thân không lộ ra một chút g a thị nào nếu không phải ông ta lên tiếng nhìn từ xa hoàng vân anh thật sự không dám tin đó là một con người